Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nam mừng thầm Mẹ nó Vừa mất một cái liền có một cái Cũng giống của mình May vờ lờ Bà chị mà biết mình lắm mất Chả chửi cho té khói ấy Nam nhặt điện thoại lên Nó hoảng sợ thì thấy đang có điện thoại Là số điện thoại kìa Đã là 9 phút gọi Nam chưa kịp vất đi thì điện thoại đã lại ngừng Tình một cái Chữ tệ cuối cùng cũng được gửi đến Xong lưng Nam thấy hơi lành lành chợt có cái bóng lướt qua, sự sợ hãi cùng tức giận khi bị trêu đùa, bị côn kích thích. Nam chửi mắng thầm tề, thủ tục vô cùng, dùng lời lẽ mà một đứa con chuẩn có nhằn người ta trêu từng nói để trời. Cái bóng vẫn phập phờ di động như đang trêu đùa thằng Nam. "Này, Nam ơi." Thằng Nam giật mình quay lại đằng sau. Khẩm có gì cả, ngoài trời hơi lạnh vẫn còn luồn quần ở đó. "Đây mà." Nó quanh ngoắt về phía bụi tre, tiếng láo xạo kẹt kẹt như ai đó đang đẩy những ngọn tre nghiêng ngả. Nó cố căng mắt nhìn. Bóng tối bao trùm làm cho nó chẳng thấy gì cả. Rồi bất thình lình từ các bụi rậm xung quanh, đồng loạt vang lên tiếng lao xao đùng đưa. Dường như có vô vàn những cái bóng vô hình bao trùm lấy thằng Nam. "Nam ơi!" Một tiếng gọi khàn khàn đùng đục vang lên, tiếng xào xạc im bặt. Ngẩng đầu nhìn thì thấy một cô gái xinh xắn, đáng yêu đang vắt vẻo trên ngọn cây. Nụ cười rạng rỡ nhìn nó. Chớp một cái, chẳng còn cô gái xinh xắn nào cả. Chỉ còn lại một cái xác chết cháy, ngồi ở đó, từng mảng da thịt cháy đen sì rơi lả tả xuống trước mặt nó. Chỉ có đôi mắt của ta đỏ lồm lồm rực những tia tức giận. Trong con người của ta lập lòe những ngọn lửa bùng cháy. Cái miệng với những hàm răng đen sì, âm thanh kêu rên rỉ phát ra. Âm thanh tuyệt vọng, tần cùng của tuyệt vọng. Ánh mắt uất hận, thể lượng căm thù nhìn vào xa xăm. Rồi bất chợt cười lên man dại. Tiếng cười cứ như bị màn đêm nuốt chửng, vang vẳng quanh tai không tên nằm ngừng được dường như muốn xé toạc mạng nhĩ của thằng Nam. Nó sợ hãi chạy đi, mặc cho cổ chân đằng đầu nói. Cảm giác đau đớn như sắp gãy. Vết thương trên tay vẫn không ngừng chảy máu. Loạn ố ra các cái áo sơ mi trắng trên người. Trên tay nó vẫn cầm chiếc điện thoại. Cuối cùng thằng Nam mất sức, gục ở ven đường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thằng Nam nhận ra nó đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh là Linh, bố nó đã về đi làm. Mẹ nó thì đi mua đồ ăn sáng. Linh ngồi bên cạnh thì nó tỉnh thì hỏi han đủ mọi chuyện, chỉ thiếu điều sắp hét cả lên làm mấy cô chú nằm cùng phòng vừa thương mà vừa có chịu. Thằng Nam nhìn Linh, muốn nói rồi lại thôi. Linh thấy thái độ của Nam như vậy thì nghi ngờ hỏi: "Mày làm sao?" Nam: "Mày nói tao nghe, mày bị làm sao? Hay là thằng hung đánh mày? Tao đã bảo nó là đừng có động vào mày rồi mà." Nam nhìn vẻ mặt tức giận của Linh thì khẽ lắc đầu. Linh không tin gặng hỏi: "Thằng Nam kiên trì lắc đầu. Mẹ nó đi vào. Hỏi han này nọ, thằng Nam chỉ kể nó với thằng Hải đi uống bia rượu say nên ngã chứ không làm sao. Qua lời kể của mẹ, nó biết tối hôm qua nó được mấy chú đi câu cá đêm thì ngã ở vệ đường đưa về. Lúc vào viện, mồm vẫn còn lẩm bẩm linh tinh rồi riêng gì này nọ. Nó như đến cảnh tượng đêm qua, như đến người con gái kia, cả người run rẩy. Nó biết, biết rõ của cái kia, nhưng chính vì biết rõ, thế nên nó càng không dám nói ra. Để mẹ và người yêu ra ngoài, Alo cho thằng Hải, khi hai tin thằng Hải hôm qua cũng bị tai nạn, hiện đang hôn mê ở trong viện. Thằng Nam sợ hãi, lẽ nào lẽ nào thằng Hải cũng bị? Cả ngày hôm đó nó đều trầm mặc, ai hỏi gì cũng im lặng, cơm chiều cơm tối cũng không ăn. Nó sợ hãi, nó chán ghét cảm giác tuổi lỡ này. Thế nhưng nó không dám nói ra, nói ra rất có khả năng nó sẽ vào tù. Không chỉ nó, Linh cũng không thoát được, rồi nó sẽ bị xóm làng, bạn bè dè bỉu. Rồi bố mẹ nó sẽ bị xóm làng chỉ trích. Ngay vậy nó càng không dám ra hỏi. Tối hôm đó, thằng Nam được tiêm thuốc an thần. Có lẽ vì thấy cả ngày nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm tình có vấn đề. Buổi tối bố mẹ lại không được ở lại nên bác sĩ bảo tiêm thuốc an thần cho yên tâm. Thằng Nam mặc kệ ý tái tiêm thuốc, nó vẫn ngẩn ngơ thân thờ. Nó nhìn Linh, cảm chịu và lo lắng. Rồi thuốc ngấm, dần dần chỉ mơ giấc ngủ. Thế nhưng thuốc an thần không làm giảm đi Sự bất an trong lòng thằng Nam Thằng Nam bừng tỉnh Nó cầm điện thoại Một giờ năm mốt sáng Điện thoại, điện thoại của ai Nó trợt nhớ ra Nó đã ném cái điện thoại đi rồi cơ mà Vậy thì cái điện thoại này là Thằng Nam sợ hãi ném cái điện thoại Vào góc phòng bệnh Một giọng cười lanh lành bất trợt vang vọng Thằng Nam nhận ra tiếng cười đó Máu huyết trong cơ thể như ngưng đọng Đứng ở cuối giường Một cái bóng mở nhạt bộ đồng phục học sinh bị đốt cháy, chỉ còn lại vài mảnh, khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất. Cái bóng đèn ngủ hình ngôi sao để trên tủ đựng đồ chớp nháy nhập nhòang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net